Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh phát họa chuyển cho bọn chúng xem Hai cậu nhóc vừa thấy đến đài phun nước hiện ở trên giấy Lên đồng thời nhìn về phía trước Ngồi chồm hỗn mở trên cỏ phát ra tiếng tán thường Hai, cô chính là đối tượng Với các gương mặt xinh đẹp đều không có cách Nhìn hai đứa nhóc mặt xinh như là thiên thần như vậy Khóe môi của cô khẽ nhích lên Có muốn vẽ thử không? Hai đứa nhỏ tròn mắt Dường như trong lúc nhấp thời không thể quyết định cô lấy ra hai tấm giấy vẽ, mở ra đặt ở bên mỗi người một tờ giấy. Hai cậu nhóc bên trái hớn hở cầm lấy nhưng lại không nghĩ tới việc gì, tụ tài lại quay đầu nhìn về phía anh mình. Cậu nhóc bên phải chân chờ một chút rồi lắc đầu nói: "Con không vẽ." "Vẽ gì cũng được mà." Ninh Ninh mỉm cười, đem bản vẽ đặt qua một bên, lấy thêm một tờ giấy trắng, cầm một chiếc bút chì vẽ một vòng tròn, phía dưới vẽ thêm thân mình, tay chân. Tiếp theo là điểm tô lên mắt cùng cái mũi, sau đó vẽ thêm một người y hệt như vậy. Hai người nắm tay nhau, tiếp theo vẽ thêm một người lớn có mái tóc dài. Đây là cô. Ninh Ninh trì vào hình vẽ có tóc dài, rồi sau đó trì vào hai người nhỏ bên cạnh. Còn đây là ai? Đây là Tyre, đây là cân ai? Hai đứa nhóc đồng thanh hô to. Cô lấy giấy vẽ cho hai đứa bé, lúc này cả hai lớn nhỏ đều đón lấy. Tuy rằng bút chì làm cho quần áo của hai đứa bị dơ, hai đứa trẻ vẫn ngồi trên cỏ chuyên tâm mà vẽ tranh. Cô lại nhìn không được bắt tay vào vẽ hai đứa trẻ đáng yêu này. Cho đến khi có một đôi chân xuất hiện trước mặt, cô thật sự là hoàng sợ ngừng đầu lên, liền nhìn thấy Huy Kỳ trong tay đang cầm một cái giỏ. Một bên chân là con chó đô binh thật to, phê mặt rất là bắt đắc dĩ mà buồn cười. Anh mỗi ngày đều đi dạo quanh nhà hết mấy vòng mới có thể tìm được em đó. Nghe được tiếng nói của Huy Ki, hai đứa trẻ ngẩng đầu hưng phấn chạy tới ôm lấy anh. "Chú Huy Ki, xin chào." Anh thiếu chút nữa bị hai tiểu quỷ làm cho té ngã, mỉm cười nhìn vào hai cái đầu nhỏ. "Hôm nay không đi học sao?" "Dạ không ạ, chúng con đang nghỉ hè mà." "Thật lúng lúc nha. Nhìn xem chú đem cái gì đến này, chúng ta cùng nhau đi dã ngoại đi." Trong giỏ để san quế cùng bánh, trái cây còn có một chai rượu nho cùng hai cái ly. Hai cô bé hoàn hô lên một tiếng rồi nhanh chóng chụp lấy sandwich. "Này, đợi một chút đã." Ninh Ninh mở miệng ngăn cản, hai đứa nhấc dừng lại động tác, cùng với Huy Kỳ dương mắt khó hiểu nhìn cô định làm cái gì. Cô lấy ra một tờ khăn giấy ướt, giúp bọn trẻ lau ngón tay đen thui đầy phấn chì, ngồi ở một bên nhìn cô cẩn thận dịu dàng lau tay cùng mặt cho hai đứa trẻ. Suy nghĩ trong lòng, đột nhiên có một loại cảm thụ kỳ lạ ấm áp xà xào, khó có thể giải thích đang trào ra ở trong ngực. Anh dường như có một chút thất thần say mê nhìn cô, không tự giác mà mỉm cười. Được rồi đó, cô nói. Vừa rời tay, lại thấy anh tầm mắt cùng nụ cười thần bí nhìn cô, tim cô đập bắt giác lại nhanh hơn. Hai đứa nhỏ đực ninh ninh cho phép, một đứa lấy một phần sandwich ăn ngon lành, còn một đứa kia thì còn cho đô pin chơi đùa. Bị anh nhìn có một chút không tự nhiên, cô quấn bách rời tầm mắt rồi mới chú ý đến trong rổ có đồ uống khác. Điện nhắc nhở anh, thì liền thấy Phổ Âu từ xa đi tới, trong tay cầm theo một cái giỏ khác. Ông đem giỏ đặt xuống nhìn bọn họ cười cười, không nói thêm gì mà nhanh chóng bước đi. Trong giỏ ngoài đồ ăn cặn có thêm nước chanh cùng Coca. Hoài Kỳ cầm hai bình Coca đem đến cho ai đứa trẻ, rồi trở về ngồi bên người cô. Hai đứa nhóc đó, đến nào là Tiger, đến nào là Pony vậy. Cắt miếng bánh, cô dựa lưng vào thân cây, Tò mò nhìn hai đứa trẻ vui chơi đùa cùng với con chó. Em hỏi như vậy thật sự là làm khó anh đó. Huê Kỳ cười rồi thừa nhận. Anh chỉ biết hai đứa nhóc có cả tiếng phân biệt. Có vẻ im lặng trầm ngâm chính là con này. Còn hoạt bát điếu động chính là Tyra. Cô hiểu vì sao anh không nhận ra được bởi vì hai đứa nhóc kia hiện tại đều rất hoạt bát. Hôm nay em đã vẽ được gì rồi? Vẽ vào mọi người ơ. Cô nhẹ nhàng mừng cô nói. Cô biết vì nguyên nhân gì? Người đàn ông này cho dù bận đến mấy, cũng kiên trì mỗi bữa cơm đều phải cùng ăn với cô, mặc kệ cô ở phòng nào, góc nào, chỉ cần đến giờ cơm, anh sẽ luôn tìm được cô mà cùng với cô dùng cơm. Mỗi ngày lúc ăn cơm, anh luôn hỏi cô vẽ cái gì, cô mới đầu không chịu được sự để ý đó, nhưng khi anh lật bản vẽ của cô, vẻ mặt chăm chú của anh khiến cô cảm thấy rất vui. Mắt thấy anh vừa ăn bánh lại vừa chăm chú xem bản vẽ của cô, cô không nhịn được mà mở miệng đều là những nơi anh đã ở từ nhỏ. Đã thấy thì làm gì có lạ đẹp chứ? Anh và em nhìn thế giới đều không giống nhau. Cô sừng sút không dự đoán được anh lại nói như vậy. Anh chưa bao giờ chú ý tới màu sắc, hoa văn. Ở... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net